À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là đừng hòng ăn một mình. Thì báo cáo với anh em là cái họng của mình uh, cái, cái cái cái cái quả này hình như nó hơi lâu khỏi thì phải. Cho nên là những cái lúc đọc truyện mình đã cố gắng ngậm thuốc rồi nhưng mà nó vẫn không ok lắm. Thì uh, mong anh em thông cảm nhá. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là đội trưởng cùng với Hứa Thanh đột nhập vào trong Ma Vũ Thánh Địa để tiếp tục cái kế hoạch của Nguyệt Đông. Tuy nhiên trong quá trình này khi mà hai người chuẩn bị bắt cái tên gọi là huyết Trần Tử để có thể để cho Hứa Thanh giả dạng thì lại có một người gọi là dạng như kiểu ái mộ Nguyệt Đông chạy đến cứu giúp không đúng lúc và để cho tên kia có cơ hội dây thoát. Vậy thì chúng ta đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. <cười> điều này làm cho lực dãy ruộng từ thế giới sụp đổ của huyết trần tử bùng phát mạnh mẽ, bản thân gã càng bùng nổ huyết quang khắp người, thi triển một loại bí pháp làm tổn thương đến căn cơ, hóa thành một đạo huyết quang trong nháy mắt, cuối cùng gã đã thoát ra, biến mất ở giữa nguyệt đông và thi khôi, khi xuất hiện lại thì đã ở phía xa. khoảnh khắc hiện thân gã không do dự lại tiếp tục bùng nổ huyết quang dốc hết tất cả rồi đột nhiên biến mất về hướng chân trời thoát khỏi từ địa còn thi khôi do hứa thanh hóa thân thì lơ lửng giữa không trung lúc này mặt không biểu cảm trên người tử khí lan tràn ánh mắt vô hồn nhìn về hướng mà huyết trần tử bỏ chạy không nhúc nhích không truy đuổi vì hiện tại hắn biến thân thành cỗ thi khôi này Chỉ có tu vi quy hư và không có linh trí, cho nên bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào đều sẽ trở thành sơ hở. Dù thanh niên hoa bảo đến vô tình để con mồi chạy thoát, nhưng dấu vết đã để lại. Vì vậy, hứa thành cũng không vội, con mồi cũng sẽ không thoát. Nhưng trung quy, sự việc xuất hiện đã thêm vào một chút rắc rối Hứa thành có thể không để tâm, nhưng Trần Nhị Nghiêu hóa thành Nguyệt Đông thì không thể không biểu lộ. Vì vậy nàng đột ngột quay đầu nhìn chăm chăm vào thanh niên hoa bảo kia. Người quý gì? Cảnh này cũng thực sự nằm ngoài ý liệu của thanh niên hoa bảo đến cứu người. Lúc này gã cười khổ, biết mình đã làm hỏng chuyện, cho nên vội vàng giải thích. Nguyệt Đông cô nương, ta nghe tin nàng trở về, lo lắng cho an nguy của nàng cho nên lập tức chạy đến, không ngờ lại là như vậy. Ta cầm miệng. Nguyệt Đông quát lên, ánh mắt không thiện ý. Đối phương phá rối, sự việc này khiến Trần Nhị Ngưu khó chịu, mà những lời gọi Nguyệt Đông cô nương cũng làm Trần Nhị Ngưu không thoải mái. Đặc biệt là ở trong ký ức của Nguyệt Đông, tuy là biết có người theo đuổi nhưng rất mơ hồ, hiển nhiên là Nguyệt Đông chẳng quan tâm đến người theo đuổi. Vì vậy, đối với người trước mắt, một lúc sau Trần Nhị Ngưu cũng chưa nhận ra thân phận. Ở trong sự khó chịu và không thoải mái này, sát ý của y cũng tăng lên. nhưng ánh mắt trần nhị nghiêu quét qua đám hộ vệ chung quanh vẫn là thù lại sát ý nghĩ đến sờ lạnh lùng của nguyệt đông trần nhị nghiêu hở lạnh một tiếng đừng có để ta gặp lại ngươi nói xong trần nhị nghiêu đưa tay về phía hứa thanh như nắm lấy sợi tay vô hình kéo thi khôi chuẩn bị rời đi thanh niên kia lo lắng nhìn nguyệt đông trong lòng lo sợ đầy vẻ bồn chồn lúc này thấy nguyệt đông muốn đi gã lập tức sốt ruột vội vàng kêu lên nguyệt đông cô nương ta thực sự là không có cố ý ta là lo lắng cho an nguy của nàng trong hơn năm trăm ngày mà nàng rời đi mỗi một phút giây ta đều mong nhớ trần nhị ngưu càng chán ghét cảm thấy buồn nôn tốc độ nhanh hơn hứa thanh thì mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại rất quan tâm đến thanh niên hoa bảo thực sự là những tình huống xảy ra với đại sư huynh rất chi là thú vị lúc này thanh niên hoa bảo mặt tái nhợt trong lòng tràn ngập hối hận Nhìn bóng dáng Nguyệt Đông càng lúc càng xa, mặt đầy khổ sở mà lẩm bẩm. Nguyệt Đông, ta thực sự không có cố ý để gặp nàng lần này mà trong hơn 500 ngày qua, ta đã chuẩn bị ký lưỡng món quà cho nàng. Trần Nhị Ngưu đang lao nhanh ở phía xa đột nhiên phanh cái két. Giọng nói của thanh niên hoa bảo vẫn đầy khổ sở mà lẩm bẩm. Ta biết là nàng sẽ không nhận, những món quà mà ta tặng nàng trước đây đều bị nàng từ chối, nhưng mà... Y còn chưa kịp nói hết thì Trần Nhị Ngưu đột nhiên quay lại, "Qua gì?" Thanh niên Hoa Bảo ngẩn ra, sau đó mặt mũi mừng rỡ vội nói, "Là Tinh Long Tủy, ta nghe từ chỗ lan ra, nàng tu luyện tiên thuật có gây tổn thương đến thân thể, cho nên đặc biệt cầu xin lão tổ của ta cho nàng." Nói rồi, thanh niên Hoa Bảo lập tức lấy ra một cái bình ngọc, trong khoảnh khắc thân ảnh Trần Nhị Ngưu biến mất, xuất hiện trước mặt thanh niên Hoa Bảo. Cầm lấy cái bình ngọc rồi mở nắp ra người sau đó bỏ tọt vào trong ngực thản nhiên nói món quà của ngươi ta nhận nhưng hành động trước đó của ngươi vẫn khiến người ta khó có thể thanh niên hoa bảo kích động gã theo đuổi Nguyệt Đông đã nhiều năm đây là lần đầu tiên mà nàng nhận quà của gã cho nên trong lòng sôi sục gã nghĩ rằng đây chính là tín hiệu bật đèn xanh có thể đóng gạch Nguyệt Đông đã bị gã làm cho cảm động phải tranh thủ cơ hội vì vậy khi mà trần nhị Ngưu mở miệng thì gã đã nhanh chóng lấy ra một chiếc vòng tay nguyệt đông đây cũng là quà mà ta chuẩn bị cho nàng được làm từ tinh tinh trần nhị Ngưu chưa kịp nói xong thì lập tức dừng lại nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh y chớp mắt lại cầm lấy bỏ vào trong ngực sau đó ho khan một tiếng ôi được anh ý của ngươi nguyệt đông cô nương ta còn có quà nữa chiếc châm này được làm từ tiên ngọc tiên thiên tuyệt phẩm Thanh niên Hoa Bảo càng kích động, liên tục móc ra từng món quà. Trần nhị Ngưu nhận từng món, mắt càng sáng lên. Cuối cùng, trong ánh mắt đầy tình cảm của thanh niên Hoa Bảo, gã đề nghị muốn hộ tống. Trần nhị Ngưu do dự một chút, thanh niên Hoa Bảo lại lấy ra một món quà. Nhìn món quà mà trần nhị nghiêu hít sâu một hơi, lời từ chối không thể thốt ra được, chỉ có thể mỉm cười mà gật đầu. <cười> Nụ cười này làm trái tim của thanh niên hoa bảo bay bổng. cứa thanh ở bên cạnh trông thấy tất cả. Trên đường đi, hắn càng chú ý tiếp tục xem biểu diễn. Tiên đường, thanh niên hoa bảo kể về những sự kiện ở trong thánh địa trong hơn 500 ngày mà Nguyệt Đông vắng mặt. Mỗi câu nói đều tràn đầy tình cảm, mỗi lần gọi tên đều chứa tràn cảm xúc, kèm theo những món quà. Trần nhị nghiêu rõ ràng, dù là kiếp này hay nhiều kiếp trước, gã đều chưa từng trải qua những chuyện như vậy. kiến trò cuối cùng thần sắc có chút mơ hồ. qua thanh niên hoa bảo này, gã thành cũng hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của ma vũ thánh địa, đặc biệt là đối phương nói về lữ lăng tử đệ tử của minh viêm đại đế và lan gia. nghe những chuyện này, trần nhị nghiêu cũng để ý liền hỏi thăm một chút. đối diện với câu hỏi của trần nhị nghiêu, thanh niên hoa bảo càng nói chi tiết hơn. lữ lăng tử đã trở về từ một tháng trước về mối quan hệ giữa lữ lăng tử và lan gia. Trước đây ta chỉ thấy mặt ngoài nên Nguyệt Đông Cô Nương nàng đừng trách là ta không nói với nàng. Thì là thời gian gần đây sau khi địa vị trong gia tộc ta nâng cao nghe lão tổ đàm luận ta mới biết thực ra là mâu thuẫn giữa Lan Gia và Lữ Lăng Tử. Các cao tầng trong thánh địa đều biết nhưng mà bọn họ không có can thiệp. Dù Lan Gia hay là Lữ Lăng Tử thắng thì đối với họ đều không quan trọng chỉ cần cứ ủng hộ kẻ thắng cuối cùng là được. Một tháng trước Lữ Lăng Tử trở về với Tu Vi Chúa Tể, thông cáo khắp nơi, Lan gia muốn hại nhưng gã dùng kế, mượn lực để đột phá Chúa Tể, sau đó phản sát cả Lan gia lão tổ. Chuyện này có điểm nghi ngờ, nhưng sự chú ý của các bên không còn ở đó nữa, vì sau khi trở về thì Lữ Lăng Tử đã làm hai việc. Việc thứ nhất là công khai mình nhận được khuyết mạch tinh thuần của Lan gia, lại dung nhập vào trong ma nhãn của mình. Có thể nói, hiện nay Lữ Lăng Tử đã thực sự trở thành người thừa kế chính thức của minh viêm đại đế. Mà vì thăng lên chúa tẻ, hiện tại gã không khác nào mặt trời ban trưa. Việc thứ hai, Lữ Lăng Tử làm là thông cáo khắp nơi. Trong ba tháng tới, gã sẽ đến nơi mà minh viêm đại đế bế quan để nhận truyền thừa cuối cùng. Đồng thời Lữ Lăng Tử đề nghị dẫn theo tất cả chúa tẻ đồng môn cùng năm vị thiên tài trong tộc không phân biệt là Đông hay Tây cùng chia sẻ cơ duyên này. Cách làm đó được các bên trong thánh địa khen ngợi, ngay cả ma vũ đại đế cũng chấp thuận. Dù sao thì nơi minh viên đại đế bế quan là nơi bị phong bế, muốn mở ra cần có phương pháp đặc biệt. Hiện nay chỉ có lữ lăng tử, dung nhập huyết mạch của Lan Gia, gần như là người thừa kế chính thức mới có thể mở ra, và cũng cần đệ tử khác của đại đế giúp đỡ. Có thể tưởng tượng được trong ba tháng tới, thánh địa nhất định sẽ đẩy giấy sóng ngầm, các bên đều tranh đoạt năm danh ngạch này. nhưng nguyệt đông nàng rất thông minh dù nàng có quan hệ tốt với lan gia nhưng không có tham gia vào chuyện giữa lan gia và lữ lăng tử cho nên khi lữ lăng tử trở về không hề nhắc đến nàng thanh niên hoa bảo mở miệng bằng giọng dịu dàng trần nhĩ Nghiêu nghe xong thì tâm thần chấn động ánh mắt khó có thể phát hiện khẽ liếc hứa thanh ở bên cạnh hứa thanh thì thần sắc bình thường nhưng trong lòng đã có chút dao động bởi vì bọn họ biết rõ chân tướng cho nên bây giờ nghe chuyện này càng nghe lại càng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng hiện tại có người ngoài, hứa thanh và Trần Nhị Ngưu không giao tiếp. cứ thế, trong những lời tình cảm liên tục của thanh niên hoa bảo, thời gian trôi qua ba ngày, hứa thanh và Trần Nhị Ngưu được hộ tống cuối cùng đến một thành trì, nơi này là điểm đến mà họ đã định trước. Đến đây, thanh niên hoa bảo mặt đầy luyến tiếc, nhưng với ngọc giản cứ rung lên liên tục, cuối cùng gã đành phải từ biệt để đi tới chiến trường. Trước khi đi, gã chứa tràn tình cảm lại tặng cho trần nhị ngưu vài món quà trần nhị ngưu nhận lấy mà thần sắc phức tạp Đợi đến khi thanh niên hoa bảo đi xa ngứa thanh nhìn đại sư huynh ở bên cạnh nhẹ giọng nói đại sư huynh đào hoa không ít trần nhị ngưu thần sắc cổ quái một lúc lâu sau mới thở dài tiếp tiệt kiếp sau lão tử đầu thai làm nữ nhân với những món quà nhận được trên đường này Ta cảm thấy dù chúng ta có rời khỏi thánh địa cũng không thua thiệt. Thấy đại sư Huỳnh thổn thức như vậy, Hứa Thành cũng không trêu chọc tiếp mà nhắc đến chuyện về Lữ Lăng Tử. Trần Nhị Nghưu nghe xong thì nheo mắt lại. Ta cảm giác thân phận của Lữ Lăng Tử này có vấn đề. Nói rồi Trần Nhị Ngưu lại nhìn Hứa Thành. Hứa Thành im lặng cũng suy nghĩ về việc này. Một lúc sau Trần Nhị Ngưu ho khan một tiếng. Dù sao thì cũng đừng hòng mà ăn một mình. ba tháng sau chúng ta phải nghĩ cách xâm nhập bây giờ ta định đến tiên thuật điện của đông ma vũ để giúp cho nguyệt đông hoàn thành giấc mơ tiểu sư đệ ngươi đi cùng không ngô thành lắc đầu nhìn về phương xa ta không đến tiên thuật điện ta đi lấy thân phận của riêng ta đồng thời ở trong khu đông ma vũ gần với đạo đài của minh viêm đại đế có một ngọn núi lớn chấn động kinh thiên động địa ngọn núi này trước một tháng thì chưa từng tồn tại gần đây mới được dựng lên Đó chính là sau khi Lữ Lăng Tử trở về, vì tu vi chúa tể cho nên xây dựng nên ngọn Chúa Tể Sơn thứ 10. Lúc này trong đại điện trên đỉnh núi, Lữ Lăng Tử mặc trường bào màu vàng kim đang đả tọa. Hơi thở của gã như sấm sét vang dội, chấn động cả đại điện, vang vọng cả ngọn núi, tạo thành một áp lực đáng sợ. Trong khoảnh khắc gã đột nhiên mở mắt, như có ngôi sao trong đó đồng loạt tả sáng rực rỡ, lông mày gã hơi nhíu lại, đưa tay lấy ra một khoảng ngọc giản cảm nhận được thông tin trong ngọc giản về việc nguyệt đông xuất hiện lông mày của Lỡ lằng tử càng nhíu chặt đã đẩy đi xa như vậy vẫn có thể chạy về đây đối với mà vũ tộc thì dù ở đông hay tây mà vũ thì tiên thật điện đều là trốn linh thiêng mỗi một đời đại tiên sư dù tu vi không phải đều là chúa tể nhưng địa vị thì tương đương chỉ là hiện tại Theo sự suy yếu của Đông Ma Vũ và Đại Tiên Sư của Tiên Thuật Điện ở phía Đông đã ngã xuống cho nên Tiên Thuật Điện ở Đông Ma Vũ đã dần mất đi huy hoàng xưa kia. Tất cả các tiên sư trong đó đấu đá lẫn nhau muốn áp đảo đối phương để kế nhiệm vị trí của Đại Tiên Sư. Nguyệt Đông dù là đệ tử của Đại Tiên Sư đời trước nhưng lại không phải là người duy nhất có tư cách kế nhiệm Vì thế nàng mới có kế hoạch hợp tác với Lan Gia âm mưu chiếm đoạt thi hải của Minh Viêm Đại Đế. là một kế hoạch điên rồ nếu như thực sự thành công thì không chỉ tiên thuật điện mà cả đông ma vũ sẽ bị nàng và lan ra kiểm soát nhưng hiện tại thì mọi thứ đã thay đổi may mắn thay nơi đây có trần nhị ngưu trần nhị ngưu có tấm lòng nhân hậu lại thích giúp đỡ người khác cho nên kế hoạch của nguyệt đông đã có người kế nhiệm lúc này âm một thành trì của ma vũ tộc gần tiên thuật điện ở phía đông ma vũ Trần Nhĩ Ngưu nghe thấy hứa thanh không định hành động với mình, ánh mắt liếc qua. Đúng vậy, hiện tại người quan trọng nhất là cần một thân phận. Vậy sau khi lấy được thân phận thì đến tìm ta chứ? Trần Nhị Ngưu hỏi. Hứa thanh nghe vậy lắc đầu, hắn có việc riêng cần giải quyết. Giống như đại sư huynh muốn vào tiên thật Điện, việc hứa thanh cần làm, làm giải quyết một vấn đề đã làm phiền hắn từ lâu. Vấn đề này hứa thanh đã nhiều lần suy nghĩ nhưng lại chưa tìm ra giải pháp. cho đến khi gặp được khuyết trần tử khiến hứa thanh đã liên tưởng đến vài điều. Vì thế, đối với lời của Đại sư Huynh, hứa thanh bình tĩnh nói, ta không chắc khi nào thì sẽ trở lại. Khuyết trần tử có một số đặc điểm làm ta hứng thú. Đại sư Huynh ta định đi thăm dò một chút. Sau khi thăm dò xong, ta sẽ tới tìm ngươi. Lời của hứa thanh lập tức khiến cho trần những yêu tò mò. Đặc điểm gì vậy? Hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa, cảm nhận dấu vết để lại trên người huyết trần tử bây giờ đã tự tiêu tan gần hết nhưng lúc đó vì để phòng ngừa vạn nhất hắn đã lưu thêm một ảnh nhãn của tiểu ảnh vì vậy mà dấu vết của huyết trần tử không bị đoạn mất sau khi cảm nhận ánh mắt hứa thanh lóe lên một tia sáng kỳ lạ mà lẩm bẩm không vướng nhân quả nói xong thân hình hứa thanh bước lên một bước trong nháy mắt nhạt đi rồi biến mất giữa trời trần nhịn hưu nhìn về hướng hứa thanh rời đi mà trầm tư cũng tốt. dù sao thì với tu vi hiện tại của tiểu sư đệ, chỉ cần cẩn thận một chút là không sao. hơn nữa đây là Đông Ma Vũ, chẳng phải còn có lữ lăng tử sau. Trần Nhị nghiu liếm môi, quay lại về hướng Tiên Thuật Điện rồi bay tới. như vậy là nhóm người thành nghiu tách ra tại đây, mỗi người đều có hành động riêng. vài canh giờ sau trên bầu trời Đông Ma Vũ. Thân ảnh hứa thanh ẩn nấp suốt cả chặng đường, dựa theo chỉ nhẫn của ảnh giãn mà không ngừng tiến tới. Khi đến gần, lòng hắn cũng đang dậy sóng, gặp được huyết trần tử, cảm nhận đặc điểm trên người gã lại là một bất ngờ mà hứa thành không thể dự đoán trước được, mà sự bất ngờ này mới là trọng điểm khiến trong lòng hắn dao động. Vì vấn đề lớn nhất làm phiền hắn thời gian qua chính là tu vi. Từ khi tử vong ở dỗ hoàng đô của nhân tộc được sư tôn dùng, Máu thịt của tàn diện tạo lại thân xác và hồi sinh, hắn đã đạt được rất nhiều lợi ích nhưng cũng phải gặp nhiều hạn chế. Sự hòa hợp giữa linh hồn và thân xác chỉ là một phần thôi, điều khiến hắn lo lắng nhất chính là tu vi. Ở muốn mức độ nào đó mà nói thì tu vi của hắn đã bị kẹt lại, muốn đột phá cảnh giới quy hư này cần tất cả trăm đạo thần quyền trong thức hải đều phải sáng lên, mà điều này thì vô cùng khó khăn. Nhưng hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn bước vào ổn thần. Bất kể là vì sự đe dọa của tử thanh thái tử hay là cuộc chiến hiện nay của đại lục vọng cổ, tất cả đều cần hắn phải trở thành một cường giả thực sự, mới có thể đi xa hơn, tự do hơn. Còn việc mãi ở dưới sự che chở của sư tôn thì đối với hứa thanh không phải là con đường mán muốn. Nhưng mà thần quyền thì không phải là thứ, hắn cứ cố gắng là đạt được. Dù là lĩnh hội được hay cướp đoạt thần quyền của thần linh đều không chắc chắn. mà sự không chắc chắn này đối với quá trình trước đó của hứa thanh từng tăng tiến thu vi không ngừng là một điều không thể chấp nhận thân thể này có thể giúp ta có khả năng phòng thủ dưới chúa tể thì không bị lay động chút nào là còn có tiềm năng phát triển vô hạn nhưng nó cũng tạo ra hạn chế cho ta mà thần quyền thì dù tăng cường chiến lực của ta thì mỗi lần đạt được đều cần phải có cơ duyên thành công nhờ vào thần quyền thì khó khăn cũng bởi thần quyền Ước Thanh trong lòng lầm bẩm Làm thế nào để giải quyết vấn đề này Hắn đã từng suy nghĩ Và cũng đưa ra một vài giải pháp Thậm chí là lúc ở Nam Hoàng Châu Hắn cũng từng hỏi Thất Gia Thất Gia nói đây là một con đường mới Tiềm năng thì vô hạn Nên không ai có thể chỉ dẫn hoàn toàn Tất cả cuối cùng Vẫn cần hắn phải tự mình khám phá Điều duy nhất có thể giúp hắn Là huyền dương tiên quang Tăng tốc dung hợp giữa linh hồn và thân xác Trong vài tháng ở Hoàng Đô Nhân Tộc Gơ Thanh vừa theo dõi phong lâm đảo vừa nghĩ cách, cuối cùng đã nghĩ ra được một phương pháp. Đó là tạo ra một phân thân, tránh đi bản thể, tự mình tu luyện, qua đó mà đạt được mục đích đột phá. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bỏ qua, bởi vì sau khi tính toán, tạo ra phân thân để tu luyện, thì khả năng thành công gần như bằng không. Nguyên nhân là do những nhân quả quán hắn là quá lớn và quá nhiều. Dù là nhân quả ngoại hải hay nhân quả với đám thần linh, Hoặc là với tử thành thái tử, quan trọng nhất vẫn là nhân quả với tàn diện thần linh. Điều này khiến hắn, dù có tạo ra phân thân thì cũng sẽ dò những nhân quả này mà dẫn đến phân thân xuất hiện vấn đề lớn. Phân thân sẽ không chịu nổi những nhân quả đó, khi xuất hiện nó sẽ tự tàn vỡ thôi. Dù có cái kéo của đại đế là rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể cắt đứt hết được. Cho nên phương pháp tạo ra phân thân đã bị hứa thành dẹp bỏ từ trong trứng nước. cho đến khi hắn gặp được huyết trần tử sự xuất hiện của huyết trần tử cùng với việc giao chiến với gã ở trong huyết vụ khiến hứa thanh nhận ra một số điều kỳ lạ đó là những sợi tơ vận mệnh trên người huyết trần tử nó không giống người bình thường khi mà hứa thanh dùng quyền hành xóa đi hắn thấy trên sợi tơ vận mệnh của huyết trần tử có những hạt bụi trắng rất là nhỏ bé đây là thứ mà hứa thanh chưa từng thấy trong bất kỳ sợi tơ vận mệnh của người nào khác dù lúc đó hắn và trần nhị nghiêu sử dụng tiên thuật lục tặc vọng sinh đối với huyết trần tử vô tình bị thanh niên hoa bảo đến làm gián đoạn nhưng trong quá trình thi triển tiên thuật này hứa thanh đã cảm nhận được những hạt bụi trắng đó nó có khả năng chống lại tiên thuật lục tặc vọng sinh điều này khiến cho việc lạc ấn thất tình lục dục trở nên khó khăn hơn nhiều đặc điểm này đã thu hút sự chú ý của hứa thanh Sau đó khi mà thanh niên Hoa Bảo đến Hứa Thanh còn cố ý Để cho huyết trần tử chạy thắt Đồng thời giấu chuyện này trong lòng Trên đường đi Hắn dường như ngẩn ngơ đi theo Nhưng một bên nghe cuộc đối thoại Giữa thanh niên Hoa Bảo và trần nhị nghiêu Một bên lại suy nghĩ Về sự đặc biệt của huyết trần tử Cuối cùng hắn có một phỏng đoán Là dường như đối phương Không vướng nhân quả Ánh mắt của Hứa Thanh lóe sáng Lúc này đã là hoàng hôn Ánh chiều buông xuống hắn ngẩng đầu nhìn về ngọn núi thấp không xa thân hình nhấp nháy lao thẳng đến lúc này ở trong ngọn núi thấp có một cái động phủ ẩn giấu bên ngoài động phủ thì tràn ngập trận pháp không chỉ là có tác dụng ẩn nấp mà còn có khả năng phòng ngự khá mạnh bên trong động phủ huyết trần tử đang quanh chân đả tọa sau khi thoát khỏi ứa thanh và trần nhị nghiêu gã không có quay về động phủ ban đầu mà kiểm tra xem có dấu vết nào trên người không thay đổi nhiều động phủ để lại dấu vết cuối cùng gã mở ra động phủ này hiện tại sắc mặt gã tái nhợt trông như là bị thương nặng mặt mày căng thẳng chấn động trên người cũng bất ổn đặc biệt là đại thế giới trên người gã từ bảy tòa trước đây chỉ còn lại có 5 tòa và lại đều u ám hai tòa đại thế giới thiếu hụt đó đã phải tự bạo trong trận chiến với hứa thanh bởi trần nhị Ngưu để đổi lấy cơ hội thoát thân nguyệt đông này không bình thường Con tiện nhân ra tay càng hiểm ác hơn so với trước, chiến lực cũng mạnh hơn. Còn thi khôi của ả lại khiến ta cảm thấy dùng mình. Đặc biệt là thi khôi đó lại có thể phối hợp với Nguyệt Đông sử dụng tiên thuật lục tạc vọng sinh. Tiết tiệt. Tâm trạng của huyết trần tử chan đầy bực bội và căm hận, nhưng trong lòng gã lại không nghi ngờ gì về thân phận của Nguyệt Đông bởi vì tiên thuật lục tạc vọng sinh nó vừa là biểu tượng của tiên thuật điện Đông Mà Vũ, lại vừa là biểu tượng cá nhân của Nguyệt Đông. Con tiện nhân này, sau khi trở thành tiên khiển đội, đến vọng cổ nhất định đã có cơ duyên lớn. Như vậy, muốn giết ả thì cần phải tính toán lại. Quyết trần tử cũng không còn cách nào. Lúc này đang phải chữa thương, lại lấy ra một khoản ngọc giản. Đây là ngọc giản nhiệm vụ mà bà Vũ Thánh Địa phát cho tất cả tộc nhân, liệt kê tất cả các nhiệm vụ và số điểm chiến công nhận được sau khi hoàn thành. phải tiếp tục tích lũy chiến công mới có thể đổi lấy nhiều tài nguyên hơn và tư cách để tiến vào các bí cảnh khác may mà nhân tộc cũng đủ nhiều bên trong lại có không ít kẻ yếu giết thêm vài tên là có thể tích lũy chiến công Nguyễn trần tử phải đe nén ý muốn giết nguyệt đông gã vốn là một kẻ kiên nhẫn giỏi chịu đựng nếu không trước đây đã không đợi đến khi có đủ tự tin mới ra tay như sấm sét nhưng hiện tại gã hiểu sức mạnh của mình vẫn chưa đủ cho nên chuẩn bị là tiếp tục tích lũy đợi khi bản thân mình phải mạnh hơn mới báo thù thế nhưng khi thần niệm của gã đang tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp trên ngọc giản thì bên ngoài động phủ đột nhiên chấn động ban đầu chấn động này còn nhẹ sau đó đột nhiên mạnh mẽ khiến cho đất đá rung chuyển tiếng vang vọng ra trận pháp đang bị lay động cánh cửa động phủ xuất hiện từng đạo vết nứt biến cố bất ngờ khiến sắc mặt huyết trần tử Thay đổi, dơ tay phải định ấn xuống mặt đất chung quanh gã, ở trên mặt đất có khắc ấn chuyển tống Chỉ cần đe xuống thì gã sẽ được chuyển tống đi Nhưng khi cánh tay của gã còn cách mặt đất ba tấc thì đột nhiên dừng lại Trong bóng tối dưới chân gã mở ra một con mắt Đó chính là tiểu ảnh Khi mà đến thời khắc quan trọng, tiểu ảnh đã bộc phát Dù nó chưa có hoàn toàn kiểm soát được huyết trần tử Nhưng mà kiểm soát ngay khoảnh khắc này thì vẫn được Tâm thần của huyết trần tử chấn động, theo bản năng phát ra tiếng gầm gừ, muốn cố gắng dơ tay trái lên, ấn xuống mặt đất để kích hoạt truyền tống trận. Nhưng mà lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong tiếng gầm gừ của gã. Tìm thấy người rồi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong tiếng sấm vang vọng trong tâm thần huyết trần tử, tân ảnh hứa thanh ở trong tiếng gầm gừ của gã hiện ra như một làn sóng âm. Trong nháy mắt vô cùng rõ ràng, đó là tay phải của hứa thanh. đang dơ lên nắm cổ huyết trần tử tiếp theo lao mạnh về phía trước kéo thân thể huyết trần tử rời khỏi truyền tống trận ép vào vách tường động phủ đánh âm tiếng động phủ rung chuyển cả ngọn núi chấn động huyết trần tử trợn to mắt tâm thần khiếp sợ cố gắng phản kháng nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ của gã truyền đến một loại lực lượng khiến cho gã run rẩy thân thể bị dị chất điên cuồng xâm nhập Cảnh tượng này làm gã hồn bay phách lạc, theo bản năng muốn sử dụng một số đoạn sát thủ bí mật. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã càng kinh hoàng phát hiện ra thân thể mình không thể cử động. Bóng đèn của gã xuất hiện vô số con mắt. Dưới đoạn tấn công của hứa thanh, tiêu ảnh nhân lúc tâm thần của huyết trần tử chấn động đã thành công ký sinh. Ở trong mắt của huyết trần tử, sợ hãi càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là người trước mắt. Lần đầu gã nhìn thấy có vẻ lạ lẫm nhưng mơ hồ lại có chút quen thuộc. Cảm giác xa lạ và đan, quan thuộc đan sen bùng nổ trong tâm trí, khiến gã đột nhiên nhớ ra. Đối với kẻ đã từng giết nhiều nhân tộc để nhận chiến công như gã, thì những hình ảnh lưu lại của một số cao tầng nhân tộc gã chắc chắn phải xem qua. Mà người trước mặt này chính là kẻ gã đã từng thấy trong hình ảnh cao tầng nhân tộc, chủ nhân của hai vực, Thái Phó Hứa Thanh. Hứa Thanh lại xuất hiện trong thánh địa còn xuất hiện trước mặt mình ra tay với mình điều này khiến tâm thần huyết trần tử như bị xét đánh gã cũng đột nhiên nhận ra việc này nhất định phải có liên quan đến nguyệt đông phải nói là phản ứng của gã là khá nhanh nhưng đáng tiếc hiện tại thì mọi thứ đều đã muộn hứa thanh mặt không biểu cảm nắm lấy huyết trần tử rồi rời khỏi động phủ ẩn nấp xúc một chặng đường vài canh giờ sau tìm tới một hoang nguyên rồi tiến vào lòng đất mở ra một hang động lúc này mới buông cổ huyết trần tử ra ngồi xuống quanh chân bên cạnh nhìn chăm chăm và huyết trần tử không nói một lời trong mắt của huyết trần tử vừa có tuyệt vọng vừa có điên cuồng nhưng không thể kiểm soát thân thể chỉ có thể nhìn thấy cơ thể mình quỳ trước mặt hứa thanh hang động im ắng một lúc sau hứa thanh dùng huyền thiên yêu nguyệt đan của y tộc để huyết trần tử làm mục tiêu tạo đan sau đó quyền hành xóa đi âm mắt phải đột nhiên lóe lên trong mắt hắn nhìn thấy trên người huyết trần tử xuất hiện vô số sợi tơ vận mệnh quan sát kỹ lưỡng ở dưới tâm thần run rẩy của huyết trần tử gỡ thành giơ tay nắm lên một sợi cẩn thận quan sát trên sợi tơ mờ ảo này đúng như hứa thanh từng thấy có tồn tại không ít bụi trắng chúng nó cũng là mờ ảo nó bám vào trong sợi tơ dần trở thành một thả gỡ thành quyết định gỡ bỏ những hạt bụi đó và cũng thử làm nhưng khi gỡ bỏ thì bụi trắng tự động tiêu tan. Hứa thanh nhíu mẩy lại bởi vì những hạt bụi này đối với hắn là rất quan trọng, chỉ khi tìm được nguồn gốc của chúng và có đủ số lượng, hắn mới có thể sử dụng đặc tính không vướng nhân quả của chúng để ý tưởng tạo phân thân tu luyện của mình thực hiện được. Vì thế sau một lúc, ánh mắt hứa thanh nhắm lại, mắt trái mở ra, phát sáng đạo ngân, đó là quyền hành của tiên thuật, lục tặc vọng sinh. Lúc này, Tâm thần huyết trần tử lại vang vọng. Một mặt xác định hứa thanh và Nguyệt Đông nhất định cùng một bọn. Mặt khác cũng bị quyền hành của hứa thanh làm cho chấn kinh. Chưa trở thành chúa tể mà đã có hai quyền hành. Điều này trong ký của gã là chưa từng có. Mà chưa đợi gã chấn động bao lâu dưới ánh mắt đạo ngân của hứa thanh tâm thần huyết trần tử mơ hồ mất đi ý thức. Nhưng mà nghiên cứu của hứa thanh lúc này mới chỉ bắt đầu. hắn muốn tìm hiểu cát bụi trắng đó là gì. Lúc này dưới ánh mắt của đạo ngân hứa thành những sợi tơ trên người huyết trần tử không chỉ toàn diện hiện ra mà còn có màu sắc bên trong chứa đựng nhân quả và thất tình lục dục hứa thành giơ tay nắm lấy từng sợi nghiên cứu thật kỹ thời gian trôi qua chớp mắt năm ngày trong năm ngày này hứa thành không ngủ không nghỉ đắm chìm trong việc nghiên cứu nhưng đáng tiếc dù đã thử nhiều lần mà những hạt bụi trắng này đều tự tiêu tan khi bị gỡ bỏ bất kỳ một phương pháp nào cũng không thể giữ chúng lại điều này khiến Hứa Thanh càng nhíu mày sâu hơn, chẳng lẽ là sai phương hướng xong Lúc này, khi buổi sáng ngày thứ sáu ập đến ở bên ngoài, Hứa Thanh đột nhiên giơ tay, bẻ gãy ngón tay của huyết trần tử, quan sát máu thịt, đồng thời không lãng phí bất kỳ một giọt máu nào, bắt đầu khám phá sâu hơn về thân thể. Ban đầu là ngón tay, bàn tay, cánh tay, rồi mở rộng ra lục phủ ngũ tạng, thậm chí đại thế giới của huyết trần tử cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu của Hứa Thanh. cuối cùng hắn phát hiện ra trong máu thịt có huyết trần tử những hạt bụi trắng này được ẩn giấu rất sâu phát hiện này khiến cho tinh thần hứa thanh phấn chấn nhưng cũng chỉ vậy thôi bởi vì những hạt bụi trắng trong máu thịt cũng tiêu tan sau khi rời khỏi cơ thể huyết trần tử cứ như thể bản thân của huyết trần tử là nguồn gốc loại tờ vận mệnh có máu thịt cũng có nhưng đại thế giới lại không có vậy linh hồn thì sao Lại qua vài ngày, sau khi kết thúc việc nghiên cứu máu thịt, Hứa Thanh cho huyết trần tử uống một số đan dược để giữ cho đối phương sống sót, dù là hấp hối, sau đó bắt đầu nghiên cứu về linh hồn của đối phương. Nghiên cứu linh hồn thì cần phải thận trọng, vì chỉ cần mạnh mẽ một chút sẽ gây ra hậu quả không thể đảo ngược. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những nghiên cứu tiếp theo của Hứa Thanh. Vì vậy mà thời gian phải kéo dài hơn. Đến 10 ngày sau, Hứa Thanh mới thu hồi thần niệm, nhắm mắt nhíu mày. Ở trên linh hồn, hắn đã giả soát khắp nơi, nhưng không thấy một hạt bụi trắng nào. Thật kỳ lạ. Huyết trần tử này vừa giống như nguồn gốc, nhưng lại vừa không giống nguồn gốc. Hứa thành trầm tư một lúc, đột nhiên giơ tay tỏa ra một tia thần quyền vận rủi, quấn quanh sợi tơ vận mạnh của huyết trần tử, đồng thời kích hoạt một chút tiên thuật lục tặc vọng sinh, tiếp tục kích phá. Sau đó hắn ngừng thần chú ý quan sát. Vài ngày sau, hứa thành kết thúc nghiên cứu, nhắm mắt trầm tư. Trong những ngày này quan sát, hắn nhìn rõ tác dụng của bụi trắng, gọi là không vướng nhân quả. Nhưng thực ra là hạt bụi trắng nó đang ăn mòn nhân quả. Nó dần dần ăn mòn cả vận rủi và thất tỉnh lục dục Không thể tách rời. Vậy thì chỉ còn lại có hai con đường cuối cùng. Dù con đường nào thành công, đối với ta đều có thể chấp nhận được. Ánh mắt hứa thanh dừng lại trên người huyết trần tử. Lúc này đối phương đã không còn hình dạng người, máu thịt trên cơ thể. ở dưới sự sinh trưởng mất trật tự trông rất ghê rợn nhưng chung quanh thì lại đầy các chi bị cắt rời tinh thần của gã đã hoàn toàn suy sụp sống thoi thóp chỉ có ngọn lửa sinh mệnh dưới sự gia trì của hứa thanh vẫn còn cháy giờ đây khi bị hứa thanh nhìn chằm chằm tâm hồn của huyết trần tử đã trở nên trơ lì những gì đã trải qua trong một tháng này khiến cho gã chỉ muốn chết thôi ngay sau đó hứa thanh giơ tay nắm lại rút hồn của huyết trần tử ra ngoài phong ấn qua một bên. Con đường đầu tiên hắn muốn đi là luyện hóa thân thể huyết trần tử, dùng bí pháp của dị tiên lưu biến nó thành phân thân của mình. Khó khăn nó nằm ở sự đồng nguyên với bản thân cũng như tính đặc biệt của hạt bụi trắng kia, nhưng mà nếu thành công thì hứa thành sẽ có một phân thân không vướng nhân quả. Sau này dùng phân thân đó để tu luyện thì có thể tránh được hạn chế của bản thể. Nghe tới đây, hứa Thành kết ấn bằng cả hai tay, ngay lập tức các sợi hồn ti bay ra, hòa lẫn vào máu thịt và bắt đầu luyện hóa. Ba ngày sau, khi mà hình dạng người ở trước mặt hứa Thành bị biến thành một khối máu, thì quá trình luyện hóa của hứa thanh thất bại. Cuối cùng vẫn là không thể đồng nguyên với ta, dù là dùng hồn ti dung nhập, tái tạo linh hồn của ta, ở trong cơ thể này cũng không được. Thêm vào đó hạt bụi trắng kia quá đặc biệt, cũng là một trong những nguyên nhân thất bại. Hứa thanh thở dài, dây huyệt thái dương, ánh mắt dừng lại trên linh hồn duy nhất còn lại của huyết trần tử. Vậy thì chỉ còn lại một con đường cuối cùng thôi. Ánh mắt hứa thanh lóe lên quyết tâm. Con đường cuối cùng này là dùng hồn phách của huyết trần tử làm đại giá để tìm hiểu nguồn gốc của những hạt bụi trắng trong sợi tờ vận mệnh của gã. Nghe đến đây, ánh mắt hứa thanh lóe lên quyết tâm, tay phải chộp lấy hồn phách của huyết trần tử. thần chi mạnh mẽ tỏa ra, Trong tiếng kêu là thảm thiết của hồn phách huyết trần tử, nó toàn diện xâm nhập từng chút, không có bỏ qua bất kỳ một mảnh ký ức nào, bắt đầu khai thác theo kiểu hủy diệt. Hắn thấy được thơ của huyết trần tử, quá trình trưởng thành, thấy được mối thù với Nguyệt Đông, cũng thấy được việc gã, giết hại nhân tộc để đổi chiến công. Vô số những mảnh ký ức như những khung hình, từng cái một hiện ra trước mắt hứa thanh. Đến cuối cùng, hắn tập trung ký ức vào ba tháng trước. Ba tháng trước, là huyết trần tử đã dùng chiến công tích lũy đổi lấy một lần được tiến vào giới nguyên bí cảnh. Giới nguyên bí cảnh là một nơi chân quý trong khu đông Ma Vũ, chứa đựng khí tức của thế giới rất đậm đặc, cùng với nhiều quy tắc pháp tắc, nó giúp ích rất lớn cho việc nâng cao thế giới mới của quần thần. Khi trước nơi đó thuộc về Lan Gia, nay Lan Gia đã suy tàn, quen sở hữu chuyển sang cho lứa lăng tử. Trước đây, bí cảnh này không mở cửa cho người ngoài, Cho đến khi chiến tranh, nó mới trở thành tài nguyên chiến lược, mở cửa cho tất cả tu sĩ của Ma Vũ Thánh Địa, có thể dùng chiến công khổng lồ để đổi lấy tư cách. Huyết Trần Tử, chính là đó tạo ra đại thế giới thứ bảy của mình. Cũng từ khi rời khỏi bí cảnh này, thì trong vận mệnh của huyết Trần Tử xuất hiện bụi trắng. Xem xét kỹ lưỡng để xác định điều đó. Khi mà hồn phách của huyết Trần Tử tan biến, ngơ thành mở mắt, lộ ránh sáng sắc bén. huyết trần tử trong một hạp cốc của cái bí cảnh đó đã xảy ra biến hóa. Đáng tiếc là từ lúc vào hạp cốc cho đến lúc rời đi, ký ức của thời gian này là trống rỗng, nhưng có thể xác định nguồn gốc chính là giới nguyên bí cảnh. tham ra, ta phải đến bí cảnh này một chuyến, đến cái hạp cốc trong bí cảnh để xem huyết trần tử đã trải qua những gì. Gơ thanh trầm tư lấy ra ngọc giản nhiệm vụ của huyết trần tử. Muốn đến được giới nguyên bí cảnh thì cần có chiến công khổng lồ đổi lấy tư cách mà trong ngọc giản này nhiệm vụ hàng đầu chính là truy nã phong lâm đào hứa thanh nhìn qua thân niệm quét qua các nhiệm vụ khác một lúc sau hắn nheo mắt trong lòng đã có quyết định vì vậy thân hình nhấp nháy biến mất khỏi hang động khi xuất hiện trên bầu trời đã biến thành huyết trần tử đan dược của y tộc khiến cho khí thức của hứa thanh giống y hệt với huyết trần tử và sự hiểu biết sâu sắc về hắn trong một tháng qua Đã giúp cho hứa Thành thấu triệt, kết hợp với cây châm của đại đế, hiện tại hắn đã hoàn toàn thay thế. Lúc này là buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ, ở trong ánh bình minh, hứa Thành vùng tay áo, huyết vụ bay lên, bay vút đến chân trời. Cái đồng mà vũng vốn là có chín ngọn chúa tể sơn, kể từ khi đệ tử thứ 10 của Minh Viêm đại đế là Lữ Lăng Tử trở về, lan ra suy yếu nhiều tài nguyên trong khu vực và thế lực của họ đã thuận lý thành trương bị lư lăng tử tiếp nhận Ẩn nữa cách tộc địa của lan gia không xa đã dựng lên ngọn chúa tể sơn thứ mười ngọn núi này cao chót vót nhìn từ xa thân núi hùng vĩ tỏa ra uy nghi bằng bạc đồng thời còn có uy áp của chúa tể bao phủ bát phương trấn áp trời đất nơi đây làm cho bầu trời tại nơi đây xuất hiện một cơn lốc khổng lồ suốt mấy tháng không ngừng xoay chuyển với âm thanh cực lớn kéo theo vô số tia chớp du hành trong đó, khí thế hùng vĩ. Ở chung quanh ngọn núi này, trong phạm vi ba dặm, như một cấm địa vậy, là một mảng trống rỗng. Còn ở bên ngoài ba dặm, hiện tại đã tập trung rất nhiều tu sĩ của ma vũ tộc, số lượng lên đến hàng vạn. Lấy ngọn núi này làm trung tâm, từng người đả tọa. Nhìn bầu trời thì đông đúc và dày đặc, bao quanh mặt đất của ngọn núi. Bên trong có tán tu, cũng có thế lực vốn thuộc về lan ra. họ đến đây nhằm mục đích là muốn gia nhập về dưới trướng của vị chúa tể thứ mười ở trong ma vũ thánh địa hễ có chúa tể mới xuất hiện rồi kiến tạo chúa tể sơn cho mình thì đều sẽ có tình huống tương tự mà vị chúa tể mới xuất hiện ngoài thế lực của mình còn sẽ do tu vi thăng cấp rồi mở rộng tâm ảnh hưởng của mình từ đó mà triệu tập ra rất nhiều thủ hạ do đó dưới ngọn chúa tể sơn thứ mười thì hằng ngày đều có tu sĩ từ xa chạy đến sau mấy tháng tập trung hình thành nên quy mô như hiện tại rốt cuộc nếu như có thể trở thành thuộc hạ của chú tể thì thân phận địa vị sau hoàn toàn các trước. mà trong thời kỳ chiến tranh hiện nay có chúa tể bảo vệ thì trung quy an toàn rất nhiều thì là đến nay vì chúa tể mới tấn thăng lữ lăng tử đó chưa có triệu tập bất kỳ ai lên núi thậm chí là những thuộc hạ trước đây của gã cũng không được triệu tập do đó trên ngọn núi khổng lồ được nhiều người tụ tập chung quanh này hiện tại lại chỉ có một mình lữ lăng tử. Còn dưới núi, vì tu sĩ đông đúc nên tự nhiên hình thành khu chợ, mọi người trao đổi vật phẩm, tin tức đều đang chờ đợi được gia nhập vào trướng của chúa tể. Lâu dần thì cũng trở nên náo nhật. Tuy nhiên, tất cả tu sĩ đến đây đều tự giác không bước vào phạm vi ba dặm của ngọn núi, giữ tiếng ồn ở bên ngoài. Khi mà hứa thanh tới đây, đều án nhìn thấy là cảnh tượng náo nhật bên ngoài ba dặm của chúa tể sơn. Nhìn khu chợ đã hình thành, lại thấy tu sĩ từ khắp nơi trong tánh địa. Hứa thành hóa thân thành huyết trần tử, không có dừng lại mà bay thẳng vào cấm địa ba dặm không người kia. Ban đầu, sự xuất hiện của hứa thanh không có thu hút nhiều sự chú ý, cho đến khi hắn lao qua khu chợ, bước vào phạm vi ba dặm trống rỗng mới thu hút vô số ánh nhìn. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Trong hai tháng qua, đã qua không ít tu sĩ giống như hứa thành bay tới, bọn họ đều tới gần thân núi để cầu kiến chúa tẻ. Nhưng cuối cùng, đều chờ đợi một thời gian dài mà không có bất cứ phản hồi nào, chỉ có thể rời khỏi phạm vi ba dặm, chờ đợi ở chung quanh. Vì vậy mà hành động của hứa thanh, người thấy cũng chỉ nhìn theo mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Ờ, bị khản tiếng tí, anh em thông cảm nhé.